Ok, mì n h chạy mì YouTube nha các b ạ n Hello, nhé bin. Hello, b ế phương p t â y Hello, b ế p a n h l i n h Hello, t á c g i ả hiệp đ ạ i c go. Chỉnh phát của YouTube đã được k h ở i chạy mì n h đ ã n h ậ n được t h ô n g b á o x i Simon chào các c ô các c h ú các a n h c á chị c và các bạn đang theo dõi c h ư ơ n g t r ì n h đọc t r ệ n m a kin h h ị đọc t s ó n g trực t i ế p t r ê n kênh YouTube. chuyện ma quang a tún và fanpage chuyện đêm khuya kính thưa quý vị và các bạn à, như thường lệ chúng ta lại gặp nhau và ngày hôm nay thì a tún xin phép gửi tới quý vị khán thính giả và các bạn một chuyện ma ngắn làng quê của tác giả diễm hằng là một tác giả à, a tún đã từng đọc bộ linh miêu bái nguyệt gần đây à, đã được nhận được rất nhiều phản hồi tốt của các bạn Mặc cụ thể bộ chuyện như thế nào thì xin phép là mình không có nói trước không có spoil các bạn sẽ cùng nghe các bạn có thể truy cập vào facebook của t á c giả ở bên dưới p h ầ n m ô t ả c ủ a video hoặc là mình đã ghim ở bên fanpage để t ư ơ n g t á c t r ự c tiếp với t á c giả à, sẽ tin ệ hơn b ậ t m í là t á c giả d i ễ m hằng là rất là trẻ và rất là xinh、để、tôi b ậ t m í trước cho anh em đỡ n ó n g lòng anh hello bây d i ễ m t r i n h h e l l o đ ô n tu h bên youtube ok không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay ữ a thì n bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào chuyện m a l à n g q u ê n g ắ n mang tên người điện ở c ổ n g chùa cô tác giả diễm hằng bác thoa hôm nay lại mua thịt coi đấy nay em hết mỡ khổ rồi bác đi chợ muộn thế bà thoa khuôn mặt ngại ngùng cười nụ cười trên cái khuôn mặt khắc khổ gầy gò nước da cháy sạm mà ngập ngừng nói à, à, không cô ơi、ở、hôm nay cô cho tôi nửa cân thịt mông ôi rồi thế hôm nay nhà bác có khách à mụ hoa cười dầu môi hỏi đều nhà tôi nhà tôi làm gì có ai hả cô hôm nay cũng hăm ba rồi mua về chưa còn cúng ông công ông táo để ông còn về chầu trời chứ bà thoa nói mở khuôn mặt không thoát khỏi sự muộn phiền mụ hoa béo nhanh tay thoăn thoắt cắt miếng thịt đưa cho bà thoa mồm vẫn không thôi châm chọc đấy cứ bảo có con gái lấy chồng giàu là sướng giờ nó đi biệt sứ có cái bà mẹ già cũng ngó ngàng gì đâu đẻ con như bác ấy thả em đẻ mẹ nó ra quả t r ứ n g ăn cho nó bỏ cứ như là cái c o n nhà em ấy chúng nó chứng thế thôi nó hiếu thảo lắm nó lấy chồng rồi cơ mà tháng nào nó cũng về thăm mẹ đấy bác ạ mụ nói như vậy là bởi lẽ mụ có đứa con gái chạc tuổi con gái nhà bà thoa hai đứa chúng nó chơi chung từ bé đến lớn con gái mụ lúc nào cũng được mụ cho rằng là giống mụ là xinh đẹp này là, là thì hiền dịu này rồi thì giỏi giang này rồi kiểu gì sau này cũng đắt chồng này rồi thì tha hồ mà lựa chọn nhà quyền thế mà gả này ấy thế mà thế quái nào hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi đầu mà chẳng thằng chó nào nóng dòm ngó ấy đến độ cây si trước cổng dễ tua dua đua dài từ trên ngọn xuống đất cũng chẳng thằng nào nó thèm đánh đu may sao năm ngoái có thằng làng trên sứt môi ế vợ lâu năm nó nhìn trống con gái của mụ hoa béo mà rước đi cái quả bom chứ không để đấy nó nổ tan mẹ cả nhà còn con gái của bà thoa mụ cho rằng cũng xấu giống mẹ rồi thì vụng rồi thì ngu thế nào mà lại được thằng đại gia ở trên hà nội nó nuôi ăn học mấy năm đại học hăm ba tuổi đ ó là thiếu phu nhân nhà người ta thành ra mụ tức lắm hễ mà có cái cơ hội thì kiểu gì mụ cũng s ỏ xiên đứa con gái mà mụ khen là đẹp như mụ công nhận ờ、uh, thì nó giống mụ thật nhưng mà cái sinh cái đẹp thì chó nó nhìn nó còn phải chạy chứ sinh đẹp cái nỗi gì mặt thì như là cái bánh trưng rồi mắt thì luôn mày thì rậm mũi thì bè bè thêm cái đôi môi thì trông nó có khác gì cái miếng thịt trâu khứa đâu lại còn được rời ưu ái thêm giống như là cái bộ ria que a nón như là đàn ông chứ mà nó không để tóc dài thì bố bảo nó người ta cũng không nhận ra nó là cái giống đàn bà dạ vâng nhà cô đẻ khao quá nói đoạn bà thoa cầm túi thịt rồi bước đi thẳng trong lòng bà chùa buồn lắm mà cũng chẳng biết làm như thế nào bước đi thất t h ể o về căn nhà ở cuối làng số là như thế này bà thoa từ khi sinh ra đã không được lành lặn như là người ta b à bị gù lưng lại thêm cái chứng teo cơ nhẹ ông bà cụ thân sinh chỉ có mỗi mình bà thoa là con gái một ông bà cụ hiếm muộn lấy nhau bốn năm mỏi mòn trông ngóng mới đẻ được có muộn con thế nhưng mà sự xuất hiện của bà thoa như càng tăng thêm cái sự dị nghị của làng xóm rằng thì là mà bà nhà ấy nghiệp nặng mết mãi không có con rằng thì mà cây độc không trái gái độc không con thế nhưng mà đến khi có thì lại đấy đòi cha ăn mặn đòi con khát nước đẻ ra có lành có lặn đâu ông bà cụ buồn lòng lắm nhưng cũng phải cố mà lờ đi như không nghe thấy ông cụ cứ thế mà lao vào công việc phần thì lúc ấy bà thoa cứ đau ốm lên men phần thì ông cụ cũng muốn quên đi cái sự đời nó bất công với mình ông bà cụ cũng cố gắng để mà kiếm thêm đứa nữa hòng mong sao nó khỏe mạnh như con nhà người ta thế nhưng có lẽ là trời không thương thật bao nhiêu năm thuốc thang chạy chữa cũng chẳng có n ộ i mụn con nào rồi ông cụ cũng ra đi trong lúc đang làm việc ông lộn giàn giáo từ tầng bốn nhà người ta xuống chết năm bà thoa mới có chín tuổi mẹ bà ở vậy nuôi bà với số tiền ít ỏi được chủ thầu đền bù đến năm bà thoa mười lăm tuổi mẹ bà cũng ra đ i trong một ngày mưa giá rét khi ngày xuân tết đến cận kề bà thoa từ năm mười lăm tuổi đã phải tự tay đứng ra lo đám tang cho mẹ rồi lại phải gánh cái cảnh mồ côi khi mà ăn còn chưa no co còn chưa ấm họ hàng cũng bỏ mặc xem như không quen biết bà thoa cô quạnh trong căn nhà tình thương của nhà nước xây cho hàng xóm cũng thương tình có gì thì cho nấy thế rồi bà cũng phải gồng mình bon chen giữa dòng đời xuôi ngược với thân hình không lành lặn đến đi lại đôi lúc còn thất thểu khó khăn kẻ nhân từ thì cũng xem có cái việc gì gọi bà đi làm để kiếm miếng mà bỏ vào mồm sống cho hết kiếp người chứ mà đứa độc ác thì nó s ỏ xiên nó dầu mỏ d ầ môi đấy tôi bảo rồi các họ nhà đấy nghiệp nó nặng nó có sai đâu chuyển từ đời cha đến đời con còn chưa hết rồi xấu thế kia c o n mà ma nó lấy mỗi một lần nghe đến những lời cay nghiệt ấy bà cũng chỉ im lặng mà nốt nước mắt rồi những cái lời cay nghiệt càng ngày nó lại càng tăng thêm bội phần khi mà bà thoa bỗng nhiên không chồng mà chửa năm hai mươi lăm tuổi tự nhiên bụng của bà ngày một to người làng tưởng là bà mắc chứng gì chứ tuyệt nhiên chẳng ai nghĩ đến là bà ấy mang thai cũng trong một ngày mưa gió bà thoa một mình trong căn nhà rách chịu đựng cái cảnh tử thần kề dao vào cổ muốn đoạt mạng bà mà sinh ra một đứa con cô con gái sinh ra kháu khỉnh đáng yêu nước da trắng bóc đôi môi đỏ thắm gò má lúc nào cũng ửng hồng đận ấy làng trên xóm dưới đều xì xào lời ra tiếng vào rồi thì mấy bà có ông chồng hay đi đánh dậm ban đêm lại thi nhau lôi chồng ra mà cha mà khảo xem xem liệu có phải là của rơi của chồng mình hay không ấy thế nhưng mà làm gì có ô ngào n n g u mà n h ậ n n h ậ n để rồi mấy con h ổ cái đ ấ y nó xé xác nó ăn thịt nó gậm x ư ơ n g à thế là bà thoa ngày ngày phải chịu cảnh người ta khinh bỉ Rẻ bỉu i của làng trên xóm giới ấy mẹ con bà thoa cứ sống như hai cái bóng mờ chẳng ai biết đến người ta chỉ thấy ngày ngày mẹ con bà đ i ệ u nhau đi khắp các nẻo đường nhặt chai lọ giấy báo nói chung là phế liệu cái gì bán được bà cũng nhặt về bán kiếm miếng cơm đắp đổi qua ngày cái thân hình vốn dĩ đã còm cõi còng s ạ p đến đi lại còn khó nhọc bây giờ lại phải điệu theo một đứa trẻ còn khoác thêm cái bao lớn đựng phế liệu cứ mỗi một lần bà cúi xuống là đôi chân lại r ô n lên vì sức nặng tì lên vai nhiều người cũng cảm thông cho số phận hầm hiu của bà mà cũng tìm cách giúp đỡ cấy lúa phơi thóc nhặt cỏ hễ có việc gì thì gọi bà thoa mà bà cũng vui vẻ nhận lời rồi mỗi khi lấy tiền công bà cũng chỉ lấy cho nó đủ cho thêm tuyệt nhiên bà không nhận bà chỉ bảo tôi còn trẻ tôi còn khỏe tôi còn kiếm ăn được cảm ơn ông cảm ơn bà khi nào cần thì tôi xin ạ vậy nên người ta càng thương càng thêm kính phục cái nghị lực ấy của bà con bé m ỹ ít ngoan lắm dường như nó biết mẹ nó mệnh khổ lúc nào cũng ngoan ngoãn ở trên vai mẹ chẳng quấy khóc gì đã vậy nó lại không giống mẹ tí nào cả mặc dù ngày nào cũng phơi nắng lăn lộn theo mẹ trên khắp các nẻo đường xó chợ thế mà nước da của nó vẫn cứ trắng như là trứng gà bóc đôi môi đỏ thắm lúc nào cũng n h o n ra cười bà thoa cũng đành lấy đấy làm niềm vui làm động lực bà cho rằng là con bé là giời thương mà ban cho bà vậy con bé lớn nhanh như thổi chẳng mấy chốc đã lên cấp hai càng lớn lại càng xinh xắn nhưng tính nết lại trái ngược với vẻ bề ngoài nó bắt đầu chê bai tất cả mọi thứ nó chê mẹ nó xấu không bằng mẹ người ta nó chê cái nhà chật trội bẩn thỉu đầy chai lọ rác rưởi rồi nó bắt đầu đòi hỏi rồi nó theo đám bạn ăn chơi đua đòi chẳng thèm quan tâm đến mẹ nó kiếm tiền cực nhọc ra sao bà thoa buồn lắm thế nhưng có mỗi một mụn con sớm tối quây quần bên nhau bà lại nghĩ con gái b à n ó cũng lớn rồi nó cũng cần có thứ này thứ nọ để cho bằng bạn bằng bè bà lao vào làm việc như là con thiêu thân miễn là có tiền bà làm hết kể cả việc hốt chuồng hôi nhà vệ sinh xong đi g ắ c cho bếp lên mang ra bón lúa mỗi một lần như vậy c ò n mỹ nó lại khó chịu nó cằn nhằn nó b i ể u môi rẻ b i ể u mẹ nó nó có quan tâm tiền mẹ nó cho hàng ngày để nó cùng đám bạn ăn uống mua sắm từ đâu mà ra đâu mặc dù con này nó ăn chơi thế nhưng được cái bù lại nó học giỏi lắm học hết cấp ba nó thi đậu vào trường đại học khoa học xã hội và nhân văn ở trên tận hà nội kể từ ấy nó cũng chẳng mấy khi về nhà mà mỗi lần về cũng chỉ là hỏi tiền rồi đi luôn chẳng hề ăn với mẹ bữa cơm nào cũng chẳng nhận ra mẹ nó đã gầy đến nỗi chỉ còn mỗi bộ khung xương đôi mắt mờ đục đã bắt đầu kéo màng che kín làm cho bà có khi còn chẳng nhìn rõ đường thế nhưng bà thoa vẫn cố lết tấm thân giả đi bòn nhặt từng đồng bạc lẻ mà đắp đổi cho con ăn học con mỹ học ở trên đấy quen được một anh đại gia hơn nó độ chục tuổi kể từ ấy nó cũng chẳng thèm về để lấy mấy đồng bạc lẻ và cũng chẳng thèm về thăm mẹ kể cả tết nó cũng chẳng gọi về hỏi thăm lấy một câu ban đầu bà thoa sốt ruột lắm bà tìm cách lên trên hà nội thăm con thế nhưng đến nơi thì nó lại đuổi bà về đưa tiền cho nó nó còn cho thêm bà để mà bà về cho nó nhanh đi còn không quên dặn bà là đừng có lên tìm có gì cần lắm thì gọi điện là được đận mấy năm trước nó lấy chồng bà thoa mừng lắm đang thu xếp xem có gì thì bán tất kể cả con chó g i à bà cũng bán gom hết số tiền mình có được mua hai chỉ vàng t o à n mang lên cho con gái làm của hồi môn thế mà còn chưa kịp đi thì nó đã gọi điện về bảo bà đừng lên alo trời ơi tôi đã bảo với chồng tôi tôi là trẻ mồ côi rồi bà, bà không cần phải lên đâu bà lên rồi họ hàng nhà bên đấy người ta nhìn thấy bà rồi sau này họ coi thường tôi họ lại nghĩ tôi là cái thứ trả ra gì xuất thân trả ra sao thôi từ giờ bà đừng cứ tự ý lên tìm tôi đấy bao nhiêu năm tôi khổ sở với bà lắm rồi giờ mới được rời thương bà đừng hỏng có làm hỏng sự t ố t c ủ a tôi. n h thôi, thôi thôi thôi. Thế á nghe h thoát á Bà n xong thì suy sụp lắm bà nằm co quắp trên cái giường bị mọt ăn gần hết một bên chân phải kê bằng mấy viên gạch vỡ mà người ta đã ném đi bà cứ nằm đấy mà nước mắt không ngừng rơi đến những hai hôm liền thế nhưng nghĩ lại con mình từ giờ được ăn s u n g mặc sướng không phải lo cái ăn cái mặc bà lại nghiến răng cố vực lại tinh thần mà trở lại cuộc sống h à n g ngày ấy chứ lòng mẹ thương con nó là như thế đấy nó còn rộng lớn nó còn bao dung hơn cả biển cả trời chỉ có điều con nó có thương cha thương mẹ nó đâu thấm thoát ba năm trôi qua bà thoa vẫn lầm lũi cô độc trong cái kiếp người hầm hiu từ đận con mỹ lo lấy chồng đến bây giờ nó cũng chỉ gọi về cho bà được dăm ba cuộc vội vã gửi cho bà vài đồng bạc lẻ chứ tuyệt nhiên không có ngó ngẳng xem bà sống chết ra sao bà thoa cũng đành quen dần với cảnh cô độc một mình bây giờ hay sau này đối với bà cũng chỉ thế thôi bà đặt cái làn rách đựng mấy thứ đồ dùng để thắp hương xuống ngoài hiên trên cái nền xi măng cũ nát đầy những vết nứt nẻ có chỗ còn m ộ t thủng lỗ to làm cát ở bên dưới cứ xoáy sâu xuống con mèo nghe tiếng động l ê n ngó mặt ra xem thấy chủ nó cũng kêu meo lên một tiếng đi đến bên chân bà cọ cọ vào thân nũng nịu như muốn được bà vuốt ve bà thoa cười hiền kê chiếc dép lên trên hiên mà ngồi xuống chỉ c h ả có như vậy con mèo tam thể được bà nuôi mấy năm nay nhảy tót lên đùi bà nằm mà kêu lên mấy tiếng như muốn nói là con nhớ bà lắm bà thoa v ú t ve con mèo nó là niềm an ủi duy nhất của bà mấy năm nay đôi mắt m ở đục của bà hấp háy nhìn lên bầu trời mà thở dài não ruột bà nhanh chóng nổi lửa dưới cái bếp c h ấ u đã han dị khói bếp bay lên làm vơi đi cái sự lạnh lẽo trong căn nhà đã cũ nát sau khi cúng kến i xong tuần nhang cũng đã tàn bà xách cái bọc cá vàng đi về phía ngôi chùa của làng chùa ấy không to nhưng lại đầy đủ hơi ấm của đức phật từ bi tỏa ra trước khuôn viên của chùa có cái ao to lắm hôm nay nhà nào cũng mang cá đến đây thả thành ra ở đây đông vui nhộn nhịp bà thoa cũng nhanh tay thả ba con cá vàng xuống dưới nước để chúng nó bơi lội tự do ao không sâu chỉ chừng độ mét rưỡi nước vì là ao chùa cho nên dù xung quanh có đông nhà ở cũng chẳng ai dám làm ô nhiễm hay là vứt rác thải thành thử nước ao trong lắm giữa ao có vài cái lá của hoa s ố n g mới ngoi lên khỏi đám bùn tanh hôi từng đàn cá vàng to bé lẫn lộn bơi xung quanh làm cho phong cảnh đẹp đến nao lòng bà thoa nhanh chóng đi vào chùa xem sư thầy có việc gì cần thì để bà làm bao nhiêu năm ngoài việc mưu sinh cơm áo gạo tiền thì nơi đây là nơi bà hay qua lại nhất bà cũng tin có lẽ kiếp trước bà gieo nghiệp kiếp này bà mới bị đ ẩ y đọa đến thế vừa vào đến cổng chùa đã có tiếng nói vang lên bác thoa bác ra đây à một mình à bà thoa nheo mắt lại nhìn cho rõ thấy đứa con gái tầm tuổi con bà đi từ trong chùa ra cố nhìn thêm một lát thì nhận ra ấy là con duyên con gái nhà mù hoa thịt lợn nó là bạn thân thời còn đi học của con gái bà ạ con duyên về chơi đấy hả con thế cũng ra chùa phúng sinh hả con con duyên đến gần cất cái giọng chuông ngoa vâng hôm nay cháu về giúp mẹ làm thịt lợn để mẹ cháu bán hôm nay đông khách lắm chồng cháu cũng về đang giúp bố cháu làm mấy con gà để chiều làm mấy năm cơ mâm m cơm ăn tất niên kia kìa thế con mỹ dạo này nó có v ề không khiếp từ hồi con đấy nó lấy chồng ở trên thành phố nó chả liên lạc gì với bọn cháu nữa cái con này nó sống tại thế b à thoa cũng đành cười gượng ờ nó, nó bận cho nên nó cũng ít vẻ lắm công việc nó nhiều lâu lâu mới về thăm bác nói xong đôi mắt của bà đượm buồn cảm thấy cay cay s o n g mũi ô sởi ơi thế c h ú t r ả bù cháu chồng cháu lấy chồng xong chồng cháu còn t r ả cho cháu, cháu làm gì anh bảo là chỉ cần ở nhà ăn chơi để cho anh thằng cu là được rồi cháu ở nhà buồn cho nên là cháu về mẹ cháu chơi liên tục đấy nói xong nó che luôn hai cái miếng thịt châu khứa ở trên mềm mịn mà cười nham nhở bà thoa lịch sự khen ờ thế thì mừng cho cháu n h á thôi thế bà bác đi vào xem có cái việc gì để giúp sư thầy bà đâu biết rằng đến cả nhìn mặt con rể nó còn chẳng có đủ can đảm mà ở đằng sau thì con duyên nó bĩu cái môi nó tự hào về cái nhan sắc của nó lắm mà không biết có khi chỉ nào tắt đèn chồng nó mới dám nhìn nó mà khen đẹp rồi nhanh chóng hành sự h ỏ n g kiếm lấy thằng cháu nội chứ cưới nhau đến cả năm nay chỉ thấy nuôi con duyên béo mầm chưa có thấy bầu bì gì đâu bụng chửa thì chả thế đâu chả thấy con thế cái t o à n l à chửa mỡ bà thoa đi vào chùa thắp lên nén nhang thơm quỳ xuống trước đ ẹ p mà ngước mắt nhìn phật thích ca mô ni và tượng quan t h ê m bồ tát miệng lẩm n h ầ m cầu xin bà cũng chẳng cầu gì cho mình bà chỉ cầu cho con bà được khỏe mạnh cho cháu ngoại bà được bình an bà quỳ ở đây lâu lắm bà cầu xin bà hối lỗi cho những việc kiếp trước bà làm mặc dù bà còn chẳng biết là cái kiếp trước ấy bà phạm cái tội cái lỗi gì bà có nghe các sư thầy giảng rằng tất cả những gì kiếp này hứng chịu ấy là do kiếp trước ta gieo cho người khác đều là do nghiệp báo mà ra thành t h ư ờ n g mỗi lần đến chùa bà xin bà mong đức phật tử bi thương xót mà xóa tội cho bà ở kiếp sau để không phải chịu cái cảnh côi cút một mình nữa thời gian lại thấm thoát trôi nhanh hôm nay đã là ba mươi tết bà thoa vẫn chăm chỉ với công việc bao năm bà lê la đến từng đống rác ở cuối chợ mà bới phế liệu hôm nay người đi chợ tấp nập lắm hòng mua sắm những gì còn thiếu chuẩn bị cho cái lễ tươm tất người người tay s á c h nách mang nào là bánh kẹo thịt thả rau củ rồi cả gà vịt kêu q u a n g quác mấy ông chồng thì vây quanh các chậu cây cảnh đào quất cúc lan đang nở những bông hoa đỏ thắm những chùm quả vàng sai chĩu mọi người xung quanh đều tấp nập hối hả mua sắm nhanh còn chuẩn bị cho đêm giao thừa hôm nay bà nhặt được khá lắm bởi vì cả năm mới chỉ có ngày tết mọi người mua sắm nhiều đâm ra thùng giấy chai nhựa cũng bỏ đi nhiều nhặt đến gần trưa bóng người trong chợ thưa dần bà chẳng hết tất cả những gì mình thu được khoác lên trên vai nặng nhọc đi về căn nhà cô độc nằm ở cuối làng sát với cánh đồng lúc đi ngang qua sạp thịt của mụ hoa thì bị gọi giật lại bác thoa thêm n à y ba mươi rồi mà không sắm sửa gì à này mua n ó cho em chỗ thịt em còn về làm cơm bác ơi bà thoa cười trừ tôi có một mình ngày t h ư ờ n g hay là tết thì có gì khác nhau đâu cô k h ổ thế bao năm cực k h ổ nuôi con mỹ rồi tự hào nó học giỏi nó xinh đẹp thế mà cái ngự bất hiếu đấy nó có bà mẹ già bao năm trả về trông lấy một lần cái ngự ấy á có khi bà chết may ra nó mới về đấy mụ hoa béo chu cái đôi môi bánh d à y ra mà nói mụ này tết nhất đến nơi cũng không chịu để yên cho cái nghiệp mồm mụ bớt tụ bà thoa trầm ngâm suy nghĩ những lời mụ hoa nói mà ánh mắt dường như lập lòe một tia sáng bà chẳng nói năng gì nữa lầm lũi đi vào trong trời đông giá rét ai ai cũng mặc cho mình lào là nhung lụa mà bà chỉ khoác mỗi manh áo cũ sờn m ỏ n g bà ghé vào nhà chị mai ngay đầu con ngõ lối về nhà bà mai ơi mai có tiếng đáp từ trong nhà vọng ra chỉ một lát sau một người phụ nữ độ ba mươi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 bà thoa vội vàng ngăn lại thôi chắc chắc nó bận đấy tết nhất chắc là nhà chồng nó cũng nhiều việc thế thế thôi tôi về đ â y mấy e m nữa nó nó dỗi rồi nó gọi lại đấy chị để ý d ù m tôi nhé thôi thế thế tôi về nói xong bà thoa vội vã khoác bao đồ lên vai mà đi về nhà chị mai nhìn theo cái bóng s á n g gầy còm tật nguyền ấy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 đôi mắt của bà ánh lên sự kiên định bà bắt đầu suy tính bà tính cầm dao cắt vào tay như trong mấy bộ phim mà bà hay xăng xem ké bên nhà chị mai thế nhưng nhìn tay bà nó làm gì còn tí thịt nào đâu lấy cái gì mà cắt không chết có khi lại c ộ t mất một tay thì khổ bà tính ra cây cầu vượt bắc ngang qua đường cao tốc mà nhảy nhưng lại sợ là ma chết đường chết chợ không ai nhớ đến rồi là ma đói ma k h á t bà lại nghĩ đến việc nhảy xuống con sông ở ngay chỗ đầu cánh đồng nhưng bà sợ bà nhảy xuống đấy mà chết rồi lại thành ma ra đi hại người bà ra chùa thường nghe các sư thầy ở trên chùa người ta giảng đạo thế nên bà tin thế giới tâm linh nó luôn luôn hiện hữu nghĩ một hồi lâu không nghĩ ra được gì bà chán nản thở dài đứng dậy với tay lên trên ban thờ rút nhẹ lấy que nhang rồi bật quẹt đốt que nhang bắt lử bắt đầu bốc lên làn khói mờ ảo thơm dịu bao nhiêu năm nay hễ mỗi khi có chuyện gì bà đều thắp nhang cho ông bà cụ thân sinh ra mà xin lầm rầm khấn vái một lúc bà toan cắm nhang vào trong bát nhang thì bà khựng lại khi bà nhìn lên bức tranh có hình phật tổ được treo trên tường phía trên bức di ảnh của ông bà cụ thân sinh nhưng nghĩ ra điều gì mắt bà sáng lên cắm vội nén nhang vào đấy rồi vội vàng bước đi ra chùa đứng từ ngoài nhìn vào khuôn viên ở trong chùa bà như đã tìm được lối thoát cho mình ánh mắt của bà lóe lên tia hạnh phúc sung sướng quay về bước đi về hướng chợ làng bà lục lọi từng thùng rác có cái túi ly lông nào bà nhặt hết mụ hoa vừa dọn hàng về trở lại để sắp gọn sạp chuẩn bị cho mấy ngày tết nghỉ dưỡng ăn chơi đang kéo cái bàn thì thấy bà thoa lục lọi đống rác lôi ra mấy cái túi bóng to túi bóng nhỏ ngắm ngắm nghía nghía xong lại lắc đầu bỏ đi mà tìm cái khác mụ thấy lạ liền gọi với bác thoa ơi bác thoa thế n h ậ p cái tư bóng làm gì đ â y chỗ em có mấy cái này bà thoa nghe vậy vội vàng đi đến đâu thế thế cô cho tôi xin về về tôi có việc đây này thế có cái này to lắm đựng cả người còn vừa đấy này em tính rạch ra để phòng mưa mà căng lên đấy thế bác có cần thì em cho này nào em ra chỗ mấy thằng bán ti vi tủ lạnh hố đày thiêu chóa gì mụ vừa nói vừa với tay vào trong gậm bàn lôi ra mấy cái túi to lắm được xếp ngay ngắn đưa cho bà thoa bà thoa vui vẻ mở ra xem bà mừng rỡ như đứa trẻ con được cho kẹo thấy cảm ơn cô nhá đúng là thứ tôi tìm đấy rồi mụ hoa ngờ vực thế bác lấy về làm gì đ â y tôi l ấ y vệ tôi t r ă n g lên quanh nhà chứ t r ả sắp ra tết rồi lại mưa phùn mụ hoa ả lên một tiếng địch nói gì thì bà thoa đã chào mụ mà đi mất mụ chán nản thở dài mụ này tuy có hay châm trọc cạnh k h o e thế nhưng mà đối với mọi người xung quanh thì mụ sống cũng tốt lắm đặc biệt đối với bà thoa bởi vì một phần cũng thương cho cái cảnh khổ bà già quay lại chùa vẫn đi vào trong sân như thường lệ đốt lên vài nén hương quỳ xuống dưới thềm mà chắp tay cầu xin nhưng ngày hôm nay bà quỳ ở đây lâu lắm chẳng biết bà cầu nguyện gì mà từ trưa đến tận chiều khi mặt trời đã xuống n ú i bà mới chịu đứng lên đi về ở bên nhà chị mai mọi người đang ăn uống rượu thịt linh đình chị mai ngóng mãi không thấy bà t h o á t sang nghĩ là bà ngại chị chạy xuống bếp gói ít thức ăn rồi đi sang nhà bà ra đến nơi thấy bà vừa đi đâu về gió sẫm b ậ t đê chị cất tiếng bác đi đâu về muộn thế thế sao hôm nay không sang nhà cháu ăn cơm cháu cứ đợi bác mãi không thấy bác đâu nghĩ bác ngại cháu k h o i một ít mang sang đây cho bác à, à tôi ra c h ù a một tê chị cứ cẩn thận quá à mà bạo đ â y tôi n h ờ cái này cái nói đoạn bà đi vào nhà chị mai lẹo đẹo theo sau bà thoa bảo chị ngồi chờ đấy lôi ra trong giường sắt cũ kỹ lấy ra một thứ đặt xuống trước mặt chị thế chị mai này ở trong đây có giấy tờ nhà đất với lại mấy thứ linh tinh của tôi chị chị giúp tôi giữ khi nào con mỹ nó về thế giao lại cho nó cho tôi n h á chị mai nghe vậy thì tròn mắt ôi tôi chết thế bác đi đâu mà bác không đưa cho nó bà thoa cười buồn chả biết bao giờ nó về mà nó về thì chả biết tôi còn sống được không mà đưa thôi thì chị cứ giữ giúp tôi thế lúc nào nó về thì tôi s a n g lấy còn không thì giúp tôi truyền lại cho nó chị mai trong lòng e ngại chần chừ không muốn nhận bà lại tiếp chị cứ giữ giúp tôi đi chứ tôi đi suốt ngày đ ể trong nhà mất lúc nào không biết chị mai ngẫm nghĩ một lát rồi cũng đành gật đầu đồng ý chị xin phép ra về bởi vì bên nhà còn có khách đang ăn uống bà thoa đi vào trong thay bộ quần áo đẹp nhất rồi trở ra bà ngồi xuống nền đất gọi con meo đang quận mình trên cái chăn bông cũ nát của bà ra mà tìm hơi ấm mở túi đồ chị mai vừa cho để cho nó ăn bà vuốt ve con m è o như nỡ không rời xa bà nói với nó như dặn dò đứa con thơ m a i này không có bà rồi mà đói thì sang bên nhà cái mai n h a đừng đi đâu xa n h a chứ bà kẻo ăn trộm nó thấy nó bắt luôn đấy ở nhà t r o n g nhà bắt chuột đừng để nó lên ban thờ nó cắn nó xé nhớ bà đi rồi con nhớ bà thì ra chùa tìm bà con nhớ đoạn bà lặng lẽ nhìn ngắm từng ngóc ngách trong ngôi nhà chật hẹp bà ghi nhớ từng chút từng chút nơi bà đã gắn bó hết cả cuộc đời không còn gì là quen thuộc hơn trời đã tối từ bao giờ tiếng nhạc nhà hàng xóm đang phát lên khúc nhạc chào năm mới người ta nghe thì trong lòng lòng nao nao vui sướng chỉ có mình bà là trong lòng buồn r ờ i r ờ i bất giác bà ngâm nga lên khúc hát du mà ngày bé bà cụ mẹ bà hay du để rồi sau này bà cũng hay du con bé mỹ Sao sao bà cầm theo mơ túi bóng đi ra khỏi nhà vẫn để điện mở cửa như đang chờ ai về một mình bà lặng lẽ đi trong đêm u t ị c h trên đường không có lấy một bóng người qua lại bây giờ là thời khắc người ta quây quần bên nhau ăn uống nói chuyện có nhà thì đang bận rộn chuẩn bị mâm cơm cúng để cầu mong năm mới thêm phát tài phát lộc bà đi lên chùa ngồi xuống gốc cây liễu cạnh bờ ao đối diện gian chính của chùa tiếng gõ mõ tụng kinh phát ra từ cái radio vẫn đều đều vang lên kèm theo mùi hương trầm và mùi hoa huệ thơm cắm ở trên bệ thờ làm cho bà cảm thấy dễ chịu thanh tịnh lắm bà chắp tay nguyện cầu con k í n h l ạ y quản tiêm bồ tát con kính l ạ y đức phật tự mỹ con biết là con sắp phạm phải tội lắm khi chưa chịu đủ tội nghiệp kiếp trước mà con gây ra mà đã buông bỏ nhưng con xin người cho con được về với người sớm hơn con mệt mỏi lắm rồi Con m u ố n con con nó v ề thăm con con m u ố n được nhìn thấy cháu con d ù không bông bê nói chuyện nhưng con cũng cam lòng cọc kinh lại n g à i chứ con m ệ t m ỏ i lắm rồi nói rồi bà già bắt đầu d ở từng chiếc túi ra túi to lắm bà trôi hẳn vào bên trong ngồi mà vẫn rộng thoải mái hoặc cũng có thể là do thân hình bà già gầy còm vì cuộc sống khắc nghiệt dồn ép bà ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm ảm đạm lạnh lẽo có tiếng đếm ngược từ cái tivi nhà nào đang phát ra ở bên kia năm bốn ba hai một chúc mừng năm mới thế rồi tiếng người ta chúc tụng nhau tiếng cười đùa nô nức của bọn trẻ con bà nhìn thấy từng bông pháo bay trên bầu trời phát ra những tiếng viu viu của cái đám thanh niên nó đốt trộm làm cho không khí tết càng thêm nhộn nhịp những bông pháo bông lan tràn trên bầu trời tạo ra vô vàn những màu sắc đẹp đẽ bà thở dài kéo cái tối t r ù m qua đầu lộn vào trong buộc chắc bằng sợi dây vải rồi từ từ từ từ nghiêng người lăn xuống dòng nước lạnh đến thấu xương trong tiết trời đông dậy chị mai ngồi dậy mở cửa đi ra ngoài thấy có cái bóng đen quen thuộc đang đứng ở dưới sân quần áo ướt nhẹp dưới cái bóng ngủ lờ mờ từ trong nhà hắt ra chị nhận ra ấy chính là bà thoa bà đứng run rẩy ở dưới sân mái tóc hoa râm dính nước ướt bếp lại rũ xuống che đi gần hết khuôn mặt của bà chị mai t h ẳ n g thốt ôi d ồ i bác thoa sao bác lại ướt đẫm thế kia thôi thôi, thôi thế ô i t h đi vào nhà cháu lấy khăn cho chứ thế này thì ốm mắt mà mà sao bác sang đây sớm thế thế có cái việc gì bên đấy à bà thoa vẫn đứng bất động ở dưới sân mà cất tiếng nói cái tiếng nói làm cho chị mai nghe xong mà dùng cả mình mai ơi bác lạnh lắm g i a mang bác về đi mai ơi nước lạnh lắm chị mai ngơ ngác đi xuống sân định kéo bà thoa vào nhà vừa đi miệng chị vừa nói ô hay thế bác ở đây dù còn gì còn ở đâu nữa mà đưa về thôi thôi thế đi vào nhà đi vào nhà thế nhưng đi đến gần thì chị khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt của bà thoa xám ngoét hai mắt đỏ ngầu miệng còn n h o ra dòng máu lẫn bùn đen xì xì chị mai sợ hãi kêu lên thất thanh ôi giời ơi cái gì đây cái gì đây thế mới sáng mùng một mà hò hét cái gì đây chị mai ngồi dậy giật mình một lượt mới phát hiện ra mình vừa nằm mộng nhìn lên cái điện thoại đồng hồ chỉ bốn giờ sáng nhìn sang ông chồng còn đang cằn nhằn sau khi mắng chị vài câu lại quay sang mở n g ộ nghĩ cũng chẳng ngủ được nữa chị ngồi dậy đi ra ngoài rồi xuống bếp làm âm cơm lát nữa sáng còn thắp hương mời các cụ về ngự lúc ra sau nhà l ê nhìn n sang bên nhà bà cụ thoa đèn vẫn sáng cửa vẫn mở toang hoang chị thấy lạ lắm thường thì bà già tiết kiệm trời chưa tối đã lo ăn cơm sớm rồi còn đi ngủ để đỡ phải bật đèn mà những ngày tết ngày nhất thì bà già lại càng nhốt mình ở trong nhà tránh tiếp xúc với người khác đỡ phải tủi thân ấy thế mà bây giờ mới bốn giờ sáng bà già đã dậy làm gì chị đang suy nghĩ thì tự nhiên có cái gì cứ quấn dưới chân của chị làm cho chị giật mình nhìn xuống thì là con mèo của bà thoa nó cứ quanh quanh quẩn quẩn dưới chân chị rồi ngước con mắt tròn long lanh ngẩng lên nhìn chị chị mai t o à n ngồi xuống bế lo lên thì con mèo cong đôi chạy đ i được một đoạn thì nó dừng lại nhìn nhìn chị như muốn chị đi theo nó con mèo kêu lên mấy tiếng chị mai trong lòng cảm thấy nóng như lửa đốt vô thức đưa bước chân đi theo con mèo con mèo không đi về nhà mà lại dẫn chị ra đằng chùa nó có đi được một đoạn lại đứng lại kêu lên vài tiếng để đợi chị chị mai càng lúc càng cảm thấy bất an chị d ạ o bước nhanh hơn để đi theo nó một người một mèo cứ thế đi trên con đường vắng lặng tối đen chỉ có ánh đèn nhấp nháy của mấy nhà cuốn quanh gốc cây đủ mọi màu sắc phản chiếu ra đường ra đến ao chùa con mèo đứng đó nhìn chăm chăm xuống mặt nước kêu lên những tiếng thê lương lắm chị mai cũng tò mò tiến lại xem loáng thoáng chị thấy có cái túi gì to lắm đang lập lờ ở trên mặt nước cái túi cách chị không xa chị nheo mắt nhìn lại xem nó là cái gì mà con mèo cứ nhìn chăm chăm vào ấy mà kêu ban đầu thì hao hao giống như cái bao giác một hồi sau thì, thì chị d ù n g mình nhận ra nó giống như là cái dáng người chị mai kinh hãi hét toáng lên bởi vì chị vừa nhìn thấy một bàn tay khô đét thỏ ra từ trong tối tiếng hét vang lên trong đêm vắng làm cho mọi người xung quanh thức giấc lần lượt từng nhà từng nhà bật sáng đèn đi ra xem là chuyện gì chị mai kinh hãi ngồi b ẹ t xuống đất chị nhận ra bộ quần áo mờ mờ ở bên trong cái tối đúng là bà thoa đúng là cái bộ quần áo mà khi nãy ở trong mơ bà gặp chị cái áo len đỏ bạc màu cái quần sa tanh mỏng dính bạc phếch bạc phơ không sai vào đâu được nước mắt của chị lăn dài ở trên má mà không thốt thành lời mọi người xung quanh cũng đổ xô ra xem sau một hồi khóc lóc chị mai mới bình tĩnh nói cho mọi người biết mấy người đàn ông thấy vậy liền vội vàng đi kiếm cây xào tre kéo cái túi mà kéo bà thoa lên mụ hoa đang trồng mông nấu nước thấy ồn ào ở đặng ao chùa bản tính nhiều chuyện mụ cũng xách đít đi ra mà hóng hớt ra đến nơi thấy ba bốn người đàn ông đang khênh cái gì từ dưới ao lên bà chen chân vào trong đám người đang vây đen vây đỏ bàn tán đến nơi thì há hốc cả mồm đôi mắt lạc thần như không tin vào những gì xảy ra trước mắt thi thể của bà cụ thoa co ro nằm trên mặt đất lớp túi bóng được mọi người rạch ra nhận ra ấy chính là cái túi mà chính mụ cho mụ hoa t r ộ t dạ có nghĩa là một phần mụ cũng góp tay vào giết chết bà cụ thoa chân tay của mụ run lên bần bật nhìn gương mặt của bà thoa gương mặt xám ngoét đôi mắt mở chừng x u ấ t huyết đỏ ngầu lại có thêm lớp màng trắng bao phủ mờ mờ đôi môi ngâm nước lạnh lẽo t i ế n g tái tuy được bọc đến mấy lớp túi ly lông nhưng vẫn bị nước ngấm vào trong m i ệ n g túi mái tóc của bà già ướt nhẹp dính b ế t lên khuôn mặt gầy sọp như ma đói bộ quần áo cũng dính nước bó sát vào cái thân hình tật nguyền gầy còm chỉ còn cái lớp da đen nhẹp nhăn nhốn miễn cưỡng bọc lấy cái bộ xương già ôi xôi ôi. ôi xôi ôi chị thoa ơi chín giờ sáng thi thể của bà thoa được người ta khám nghiệm xong đưa về nhà để chuẩn bị hậu sự chị mai từ sáng đến giờ liên lạc với con mỹ đều không kết nối được chị gọi hết người này đến người kia để xem có biết nó ở đâu không cuối cùng cũng có được số điện thoại của chồng nó chị mai tay run run bấm số sau một hồi đ ổ chuông có người nhấc máy alo alo tôi lâm nghe đây ai gọi đấy chị mai giữ bình tĩnh ờ anh anh có phải là chồng cái mỹ không ờ đúng rồi chị là ai đấy à, năm mới chúc chị vạn sự như ý Chị tìm mỹ à? Ờ, Cô tìm trên Mỹ đang ở lâm ầ cần u truyền thay tôi thoại thì tôi Chị không cho không chị nhắn cho. đưa ấy. đồ. để điện có việc cô Còn cứ lại lời giúp gì lên l lịch sự nói nghĩ có khi bạn bè gọi đến chúc tết mà không gọi được cho số của vợ ờ anh lâm này anh anh bảo con mỹ về ngay mẹ nó mất rồi anh cũng cũng về đi anh về đi xin lỗi chị có nhầm tôi tôi với ai không vợ tôi là trẻ mồ côi mà mồ côi cái gì nó lừa cậu đ â y nó sinh ra nó lớn lên ở quê rồi lên trên đấy học là biệt tâm nó trả về nữa mẹ nó hay nhờ tôi gọi cho nó mà không mấy khi nó nhấc m á y đâu hôm qua tôi gọi nó cũng tắt máy không nghe bà cụ buồn bà cụ nghĩ quẩn rồi bà cụ tự tử chết rồi kia kìa anh có biết hay không lâm nghe lời của chị mai nói mà như x é t đánh ngang tai đúng lúc con mỹ nó đi xuống nó diện một bộ váy lộng lẫy lắm để chuẩn bị đi chúc tết miệng cười tươi em xong rồi anh ơi lâm nhìn vợ vẻ mặt phức tạp c o người n tìm em này con mỹ t r ộ t dạ đưa tay đón lấy điện thoại chịt ừ tay chồng sau một hồi nghe điện thoại mặt của nó tái n h ợ t bến sắc không nói được lời nào nó cúp máy mà khuôn mặt thẫn thờ còn chồng nó đang nhìn nó đầy nghi hoặc chuyện này là sao có thật là mẹ em ở quê vào bao nhiêu năm qua em lừa anh mỹ tại sao em phải làm như vậy mỹ bối rối không biết phải trả lời như thế nào nó đang sợ tay chân nó bắt đầu run rẩy thế nhưng không phải là vì cái chết của mẹ làm nó sợ mà là vì bí mật bao nhiêu năm nay đã bị phơi bày rồi sau này nhà chồng nó rồi cả chồng nó sẽ đối xử với nó ra sao chứ mẹ nó chết trong lòng nó thật tình cũng chẳng có gì thương tiếc cả lâm thấy vợ đang run lên nghĩ là do xúc động bối rối cho nên cũng không hỏi nữa nhanh chóng chuẩn bị đồ để cùng cô ta về nhà lâm tuy giàu có nhưng lại là người sống có tình có nghĩa lắm không bao giờ tỏ ra khinh miệt người nghèo hay những người yếu thế cho nên cái t i n vợ mình có mẹ mà không bao giờ về thăm làm cho anh khó chịu trong lòng cũng là vì vợ anh lúc nào cũng tỏ ra yêu thương mẹ chồng gia đình nhà chồng lúc nào cũng ra giả con không có mẹ t ừ bé cho nên bây giờ có được được mẹ con vui lắm con sẽ yêu thương mẹ như là mẹ ruột của con suốt cả đoạn đường lâm lái xe mà không nói năng gì cả về đến quê cũng đã một giờ chiều lâm bước xuống xe nhìn vào căn nhà tồi tàn đã được người ta dựng không rạp màu vải trắng đầy t ă n g tóc bước vào trong nhà anh còn xót xa hơn khi nhìn thấy thi thể của bà cụ thoa được quấn vải niệm đặt gọn trong cái quan tài đỏ oạch rẻ tiền bên ngoài cũng chỉ lác đác vài người ngồi k h ô n g cảnh điều h i u quạnh quẽ anh đốt lên một nén nhang lầm rầm khấn vái cắm vào trong bát nhang nhận lấy cái khăn xô trắng mà nước mắt rưng rưng nhìn thân hình mẹ vợ ốm o nằm cúm rúm ở trong quan tài đưa mắt nhìn căn nhà rách nát mà bà cụ phải trôi lùi bao nhiêu năm anh không kìm lòng được riêng con mỹ thế nào mà mặt nó lạnh tanh như tiền khoác lên bộ quần áo tang chùm vải xô che phủ khuôn mặt mà nó khó chịu lúc hai vợ chồng đi đến quan tài để nhìn di h à i bà cụ lần cuối thì sự lạ xảy ra từ miệng từ mắt từ tai của bà thoa bắt đầu rỉ máu những dòng máu đỏ tươi loang ra lớp vải quấn niệu làm cho con mỹ giật mình hét toáng lên người ta ùa vào xem mà không khỏi xót xa có người bảo đấy bà, bà già thấy con bà ấy về bà ấy mừng đấy rõ khổ bao nhiêu năm trông ngóng con về giờ thì nó cũng về nó tiễn bà i về dưới suối vàng đấy nước mắt của lâm lăn dài trên gò má cả chị mai cả mụ hoa bán thịt cũng khóc dưng sức ấy thấy mợ con mỹ nghe xong nó lại còn khó chịu nó quắc mắt liếc người k i a qua tấm vải mỏng t r ù m s ù m s ụ p trên mặt sau một hồi mọi việc cũng trở lại bình thường đến giờ đẹp nắp quan tài được đóng lại con mỹ ngồi phổ phục bên cạnh quan tài còn lâm đứng trước hương án chống gậy bái tậy lại thay vợ ở ngoài anh nghe mọi người g ì d ầ m trò chuyện với nhau mà cũng chỉ dám cúi g ầ m mặt xấu hổ thay cho vợ khẩu thân bà ấy chết đường chết chợ ai bảo bà thế bà ấy khôn đấy biết chết không ai t h ở cúng cho nên ra ao chùa chết để ăn mày của phật đấy đừng chợ đ ó mà đừng chợ thì đúng đấy bá ạ chết ở đấy lại đúng đêm giao thừa nhà nào cũng cúng kiếng rồi bố thí chúng sanh khác nào là nhà nào cũng làm dỗ cho bà già thế là đám người cứ t ú n g tụm bàn tán hôm nay là mùng một tết cho nên đám ma của bà thoa diễn ra trong sự im lặng không trẻ kèn không trống rồi cũng chẳng có mấy người đến phân ưu làm gì có ai muốn mùng một đã đi đám ma đâu thành thử cũng chỉ có một hai người đại diện thôn chị mai với bà hoa cùng với một vài người họ hàng xa tít tắp cũng là vì mùng một cho nên chẳng có đội nào chịu đi đào huyệt ông phó thôn phải nói đến bã cả bọt mép thì mới có một đám thợ chịu nhận sáng mai đi đào thành ra là phải t r o n g hết đêm nay mới nghĩ đến mà con mỹ bực bội lo lầu bầu bà già chết thế nào cũng chết Lại chết đ ú xa xa nó vừa dứt lời thì nghe đánh bịch một cái mọi người giật mình nhìn lại là quả dưa hấu được bày trên cái đĩa trước di ảnh của bà già rơi xuống đất vỡ tan như thể là có ai đập nát tiếp theo đó là mấy thứ còn lại ở trong đĩa cũng lần lượt rơi xuống quả táo vô tình lăn lăn đến chỗ cây nến làm đổ ra bàn cái khăn trải bàn bỗng nhiên đùng đùng bắt lửa tấm di ảnh của bà già rơi úp xuống nền đất người ta hốt hoảng dập lửa khung cảnh nhốn nháo chỉ có con mỹ thẫn thờ ngồi nhìn nó vừa thấy trong c á c ánh lửa bập bùng ấy một bóng dáng quen thuộc đúng vậy chính là chính là nó thấy khuôn mặt của mẹ mình là khuôn mặt của bà thoa đang giận dữ nhìn nó c h ầ m c h ầ m c ò n mỹ dụi mắt mấy lần để xác định xem là mình có nhìn nhầm hay không thì lại chả thấy gì nữa chỉ có đám lửa đang bén nhanh chóng lên mấy cây rèm ở bên cạnh mà bốc cháy dữ dội người ta hò nhau dập lửa sau một hồi thì lửa tắt để lại từng đám khói đen nghi ngút lâm thấy tấm di ảnh của bà cụ nằm dưới đất thì vội vàng nhặt lên anh một lần nữa thảng thốt giật mình đánh rơi cả tấm di ảnh làm vỡ toang cả tấm kính mọi người chú ý thêm lần nữa lần này tấm di ảnh của bà thoa đã lật ngửa ai nấy bịt mồm hoảng hốt kêu lên ô i trời ơi sao lại thế kia ở dưới đất trên tấm di ảnh của bà thoa đang từ từ chảy ra hai dòng máu từ chỗ hai dốc hốc mắt hai dòng máu đỏ tươi loang ra hết cả tấm di ảnh người ta sợ hãi n ế p sát vào nhau c ò n mỹ cũng thất kinh ngồi rúm vào một khóc nó sợ những lời nó vừa nói đã chọc giận hương linh mẹ nó một ông gan dạ lại gần xem thì kêu lên ôi ôi không không phải là máu đâu là sáp nến tôi chắc là nãy nó cháy nó rỏ xuống ảnh của bà già thôi thôi thôi thế không sao rồi thế mọi người giúp ợ、uh, thu dọn rồi bày biện lại cho vong linh người đã khuất đi cho bà cụ đỡ tuổi thân đến bây giờ mới yên tâm mỗi người một tay một chân ai vào việc nấy giúp gia chủ bày biện lại hương án cứ như vậy cho đến tối ai về nhà nấy chỉ còn lại mỗi vợ chồng con mỹ đang ngồi bên cái quan tài lạnh lẽo của bà cụ mỗi một người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng anh lâm cứ miên man nghĩ về việc chiều nay khi nhìn thấy tấm di ảnh nằm úp v à lại lúc ấy trên bàn làm gì có nến đỏ chỉ duy nhất có hai ngọn nến trắng là nến vong c ò n mỹ đang tính sau khi t r ô n cất bà già xong thì bán quách cái miếng đất này đi để không phải quay về cái xứ quê mùa này mà nhớ đến bà già nữa đêm đã về khuya trời càng lúc càng lạnh cái lạnh đến bút giá cả da thịt lại còn ở trong cái khung cảnh u ám thì càng làm cho không khí thêm phần lạnh lẽo văng vẳng ở bên kia tiếng của chị mai đang du đứa con khóc ngằn ngặt, ngặt nghe lại càng thêm rát ruột c ò n mỹ buồn đi vệ sinh nó vội vàng đứng dậy đi ra sau nhà tụt quần ngồi luôn xuống gốc cây sung đang sung sướng thì nó cảm thấy gai gai trong người cứ như là có ai đó đứng từ đằng sau nhìn mình nó vội vàng kéo nhanh cái quần lên quay trở vào nhà thì nó giật thót tim khi nó thấy trên cành cây sung cách nó không xa có đôi mắt vàng khè khè đang lạnh lùng nhìn nó định thần r ô n g trong g â y lát con mỹ nhận ra ấy là con mèo nó thở phào nhẹ nhõm thì từ đằng sau phía bên kia con sông nhỏ loáng thoáng như có bóng người đàn bà âm thanh ma mị vang lên trong đêm vắng mỹ mỹ ơi con về rồi đấy à thế về rồi thì ở lại với mẹ đừng đi nữa con ơi tiếng nói vang vọng nghe quen thuộc mà xa lạ con mỹ nhận ra cái bóng dáng ấy phải làm sao mà nó quên được cái bóng dáng lúc nào cũng l é o đ é o theo nó đến trường nhìn nó vào tận lớp mới yên tâm thế nhưng cũng để cho bạn bè nó cười che chế nhạo rồi đám bạn còn chả chịu chơi với nó lúc nào cũng nói nó là đứa con hoang không có bố rồi nói nó sau này kiểu gì cũng giống mẹ thành ra nó hét nó hận cái bóng ấy nó không muốn dính dáng liên quan gì sất phải chính là bà thoa và bây giờ bà đang đứng ngay trước mặt nó trong khi thân xác của bà đã được người ta khẳng định là chết đặt ở trong quan tài ở trong nhà kia c ò n mỹ không tin vào đôi mắt của mình nó cau mày lại nước mắt ẩ n ẩn dâng lên căm hận nhìn mẹ mình đã để lại cho nó cái tuổi thơ đầy tủi nhục nó bước lùi lại nước mắt bắt đầu rơi nó lắc đầu quầy quậy chân của nó vấp phải thứ gì ngã nhào về đằng sau nó ngẩng p h á t lên nhìn thì lại chẳng còn gì nữa bỗng nhiên khi con mỹ còn đang hoang mang cố nhìn ở đằng trước để tìm lại cái bóng vừa xuất hiện trước mặt thì bỗng nhiên phịch một cái con mèo nhảy thẳng xuống trước mặt con mỹ nhìn c h ầ m c h ầ m vào mặt nó kêu lên mấy tiếng giận dữ đôi mắt sắc lẹm đầy căm giận con mỹ sợ hãi bò lùi về đằng sau tay nó chạm phải mấy mảnh thủy tinh vỡ rách toạc cả d a chảy đầy máu nhưng bây giờ nó cũng chẳng để ý nữa bởi vì nó nhận ra bóng dáng của bà thoa mẹ nó đang đứng ngay sau con mèo nhìn nó chăm chăm dưới ánh đèn từ trong nhà hát ra nó nhìn rõ lắm mẹ nó đôi mắt đỏ ngầu chảy ra hai dòng máu mặt mẹ xám như c h o hốc mắt trũng sâu mái tóc đã bạc gần hết lòa xòa xuống trên khuôn mặt quắt khô gầy mỹ về rồi đấy à mẹ nhớ con lắm lần này về rồi thì đừng đi nữa ở đây với mẹ Nha c ò n mỹ ánh mắt lạc thần mồm há hốc lắc đầu phát ra những tiếng yếu ớt chống cự trong cổ họng bà cụ thoa tiến lại gần đưa cánh tay gầy gò như muốn đỡ nó dậy giống như là ngày bé mỗi một lần nó ngã bà vẫn hay làm c ò n mỹ sợ hãi vùng dậy bỏ chạy nó cắm đầu cắm cổ chạy mà không biết vì sao mình chạy chạy đi đâu bây giờ trong đầu nó chỉ có một ý nghĩ ấy là chạy chạy thật nhanh thật xa đang chạy thì bỗng nhiên nó hụt chân lộn nhào xuống nước con mỹ bơi giỏi n ó lắm nó vẫn hay cùng đám bạn đi đến những bể bơi sang trọng để chụp ảnh đăng lên mạng xã hội không hiểu làm sao hôm nay cứ có ai như giữ chân nó nó không bơi được nó vùng vẫy trong dòng nước lạnh giá sau một hồi đối sức nó lịm dần lịm dần uống đầy một bụng nước may sau có ông nhà gần đấy nghe tiếng nhốn nháo vẫn còn ám ảnh chuyện bà thoa cho nên vội đi ra xem ông hô toáng làng nước lên rồi nhảy ùm xuống kéo con mỹ lên ông không hiểu sao cái ao này nước cũng chỉ đ ổ đến ngực mà nó lại không vào được bờ cứ vùng vẫy d ẫ y giụa mãi mọi người ra xem nhận ra là con mỹ con gái bà thoa thế là mấy người đàn bà lại to nhỏ sáng mới vớt xác mẹ ở đây giờ con nó cũng ra đây hay là nó thương mẹ nó quá nó ra tìm mẹ nó các bá nhỉ khẩu đại sống thì chả nom dòm gì giờ chết rồi ân hận thì cũng muộn rồi có còn mẹ nữa đâu mà khóc lúc con mỹ được đưa lên bờ thì đã bất tỉnh người ta vội vàng đưa nó vào viện khi tỉnh dậy con mỹ chẳng nhận ra ai nữa cứ hết khóc rồi lại cười lẩm bẩm một mình lâm lo cho đám tang bà thoa xong thì vội vàng đưa vợ về hà nội chữa trị thế nhưng bệnh tình của mỹ chẳng có gì tiến triển càng ngày càng nặng hơn có hôm y tá không để ý thế là con mỹ trốn biệt đi mất lâm huy động bao nhiêu người đi tìm mấy ngày trời đều không thấy nhưng cho đến ngày thứ năm chị mai gọi điện bảo thấy nó ở cổng chùa làng lâm vội vàng về tìm xót xa nhìn vợ mới có mấy ngày mà vợ của anh gầy như que củi đầu tóc bờm sờm rối bù thân hình bẩn thỉu nhem n h ú t anh cũng không hiểu làm sao mà vợ anh lại có thể đi về đến đây được anh lại đưa vợ về thế mà chẳng hiểu bằng cách nào kể cả có nhốt vợ ở trong phòng loay hoay thế nào mà nó vẫn thoát ra rồi về quê nhiều lần như thế anh cực chẳng đã đành để vợ lại gửi tiền về nhờ chị mai chăm sóc nó kể từ ấy người làng ngày nào cũng gặp con mỹ cứ ngồi trước cổng chùa mà cười cười nói nói có khi nó còn hát nó cất lên bài hát là những câu hát r u mà ngày còn bé bà cụ thoa hay du nó ngủ cái thúc kết tại đây và h ô m nay đọc nhanh hết v ậ y ta bây giờ m ớ i có một m một giờ hai mươi phút m ọ i hôm rock l ư n tận mười hai giờ cam anh cảm ơn s á n g cảm ơn mimi ok cái、um, tôi đã nói với anh em rồi、uh, diễm hằng là một t á c giả mới v i ế t hoặc có thể là diễm hàng t r ư ớ c đ â y biết lâu rồi nhưng mà anh thì theo những gì anh tìm hiểu thì là ít nhất là trong cái b ả n tâm linh này thì em cũng, cũng là, có vẻ là mới v i ế t đúng không à, thì thì thì anh thấy là em em b i ế t là ok À, các bạn à, có thể thấy là, là... Cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái chủ đề khai thác tình cảm gia đình nó luôn là một cái chủ đề mà mỗi lần đọc xong những cái chuyện khai thác về cái tình cảm gia đình nó để lại cho chúng ta rất là nặng nề à... có lẽ rằng trong mỗi một người chúng ta nhất là những người trẻ của chúng ta thì khi nghe đến cái chuyện này thì tất nhiên là mình không phải là người như vậy nhưng chúng ta cũng vô tình nhìn thấy một cái gì đó của chúng ta ở trong đấy tôi không biết anh chị em thế nào nhưng mà khi mà đọc những cái cái dòng mà diễm hằng viết lên những cái, cái, cái tình huống mà tác giả vẽ ra thì anh thấy có một phần nào đó của anh ở trong đấy ok <cười> Anh mong rằng là, làm d i ễ m hằng sẽ tiếp tục khai thác những chủ đề khác và cho ra những t á c p h ẩ m hay hơn nữa để anh tuôn có cơ hội tiếp tục t h ể hệ. i n có một cái, cái vấn đề rất là hay mà anh tuôn rất là thích. À, cảm ơn các bạn đã tặng sao cảm ơn l ê i chúc cảm ơn đội loan. c ó m ộ t cái vấn đề mà, mà anh rất là thích khi mà mà d i ễ m hằng nói về cái, cái, cái sự à, Cái mối quan hệ của những cái đứa con với cha mẹ ở cái phần mà những cái đứa con nó, nó đôi lúc nó cảm thấy xấu hổ vì sự xuất hiện của cha mẹ trong cái cuộc sống của nó ở bên ngoài xã hội à, thì cái này thì tôi nghĩ rằng cũng có rất nhiều bạn chúng ta đã từng, đã từng mắc phải mà bản thân tôi cũng vậy khi mà tôi, tôi còn ở, ở đang đi học thì nói thật là tôi rất là ngại khi mà trong những cái, cái cuộc nào đó mà, mà cha mẹ tôi xuất hiện mặc dù là <cười> tất nhiên là cha mẹ tôi thì không, không đến mức như là bà cụ thoa <cười> thế nhưng mà nó là một cái tâm lý các bạn nó là một cái tâm lý một cái trạng thái tâm lý hầu như là, là trẻ bọn trẻ không thích có cha mẹ xuất hiện trong những cuộc vui ví dụ tôi nói ví dụ đơn giản tôi nhớ mãi cái năm đó mà nói thật là cho đến bây giờ đó, mỗi một lần nghĩ lại thì tôi đều cảm thấy là tôi giận mình và tôi thương ông già tôi lắm à, cái năm đấy là, là trường cấp ba của tụi tôi là cắm t r ạ i trường cấp ba cắm t r ạ i mà à, vui lắm mà đấy là cái lần đầu tiên trong cái cuộc đời học sinh mà được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 ngày thành lập mà quân đội nhân dân việt nam tức là cái hội trại nó tổ chức nhân cái dịp đó các bạn Nó sớm, trời nó Mình trong Ông mình trong Ông không yên tâm, Ông giả cứ loanh quanh Bạn bè thì cũng có Những vài thằng kiểu nghịch nghịch、ấy. Nó bảo là, Nếu có gì, bè, lớn như thế này rồi, Ông giả, bố vẫn còn Nói nọ、kia. Mình lại càng đó có rét trời rét rồi Thì tâm thì thế tức sớm giả giả giả vài kiểu giả kia gì vào vào là bảo đưa cứ có lại bè bố thật sự là mình càng tức cảm ơn m i mi đã super chat ở bên youtube tôi không biết là các bạn có thấy thế, điều đó không nhưng lúc đó là mình nghe như thế mình tức lắm v à đến lúc mà bị t r e o quá rồi thì mình ra mình chạy ở chỗ ông già ông già cứ loanh quanh loanh quanh ở ngoài tất nhiên ông, ông, ông không lại gần nhưng ông, ông cứ ở xa xa đủ để ông nhìn đến mình mình ra bảo bố đi về đấy bố ở đ â y l à m gì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 lúc đó tôi không nghĩ được như chúng ta bây giờ lúc đó tôi mới chỉ là một thằng nhóc học lớp mười một nó có mười bảy tuổi thôi ờ rồi thế thì đến đêm đêm đấy trời nó đ ổ rét nó rét lắm、ừ. trời nó đ ổ rét rét tê tái luôn mà hôm đấy lúc đi thì mình mặc có cái áo gió à r é t lắm ở lúc ấy khoảng tầm 12 giờ gần một giờ sáng rồi, mình r é t lắm lúc bắt đầu nhiều đứa nó về đến đêm nhiều đứa nó không được được đi đêm nó gái nước nó không được đi qua đêm nó về q u a n h t r ạ i nó chỉ còn độ khoảng dăm bảy thằng con t r a i với lại một hai thầy cô r é t ơi r é t c o do cún rúm, thì đúng lúc mình r é t nhất mình r é t lắm rồi <cười> Tự n h i ê n lại t h ấ y ô n g giả t h ấ t thở đ ế n Ông giả t h ấ t thở đ ế n mang cho mình m ấ y c á i á o mang cho mình m ấ y c á i á o mặc. Và thêm nữa lòng g i ả luộc cho m ấ y q u ả t r ứ n g luộc cho m ấ y q u ả t r ứ n g luộc vẫn còn n ó n g lôn u vừa luộc xong ông g i ả o l a mang ra cho mình cái lúc đấy thì hầu như cũng chẳng ai để ý nữa ở lúc đấy mình cũng không, không, không biết là cái cảm xúc của mình nó ra sao nữa nhưng mà mình nhìn bóng dáng g i à ông già mang ra ông già không nói gì nhiều ông già chỉ bảo là, là, là, là, là tao sợ mày lạnh tao mang ra cho mày ông chỉ nói b ữ i thế thôi xong ông, ông quay đi tôi nói thật với các bạn là lúc đấy tôi tôi nhìn cái hình bóng già tôi đi lúc đấy lúc đấy tôi nhìn cái hình bóng già để lói đi ra tôi tôi cảm thấy ghét mình vô cùng thật tôi, tôi, tôi giận chính mình vô cùng luôn lỗi thổi lỗi thổi đi về mà tôi cũng nghĩ rằng có khi ông già cũng chưa về ngay lúc đấy đâu mà, mà ông già lại có khi loanh quanh ở một đâu đó để ít nhất là để xem mình mặc áo các thứ rồi có, có khi là có phải dình xem mình c ó ăn có quả trứng nó không để yên tâm Thì... mười mấy năm gần hai chục năm trôi qua rồi à, mỗi một lần nghĩ lại cái chuyện cái, cái, cái chuyện đấy、Còn、nói thật là kể cả bây giờ đang kể lại cho anh chị em nghe tôi vẫn cảm tôi ghét mình kinh khủng luôn tôi ghét mình kinh khủng luôn á thật sự với anh chị em là như thế tôi giận mình lắm bây giờ thì ông già tôi không còn được như ngày xưa là mười mười năm, nó mười mấy năm nó trôi qua kinh khủng lắm năm đấy ông già mới chỉ có có khi cũng chỉ hơn tầm tầm này của tôi ít ít t u ổ i thôi nhưng đến bây giờ thì ông già tóc bạc nhiều lắm rồi ông già bị tiểu đường Mà lắm, các sắc bạn biết bị những người bị tiểu đường thì họ xuống, họ xuống sắc nhanh tiểu họ ông già già, Nhìn ông già gầy gò, gầy gò khổ, sợ. Nhìn ông già khổ Nhìn sợ mình khắc khổ lắm mặc dù là cuộc sống bây giờ cũng, của ông già thì cũng công chức hai ông bà già công chức nhà nước bây giờ về hưu đủng đủ đỉnh lắm nhưng mà vì ông, ông già bị tiểu đường thế cho nên là ông già <cười> trông khắc khổ lắm mà nói thật với anh chị em là Cứ mỗi một lần mà nhìn ông già chơi với các, các, các cháu tức là con mình ấy, chơi với tụi nhỏ n h à m ì n h tự nhiên có những lúc mình thoáng nghĩ như đi đ ề u đó. và nghĩ đến cái chuyện đ ó mình cả mình m giận mình vô cùng bây giờ đang ngồi k ể cho các bạn nghe tôi cũng cảm t ô i giận tôi vô cùng luôn và có lẽ là nếu như mà có một cái đồng hồ vặn có thời gian để cho tôi quay lại cái cái cái cái cái cái thời điểm đó có á i đêm đ mà hôm đó, Thì Tôi Tôi chạy có lẽ là, là tôi sẽ tôi sẽ đ ế những Tôi kéo thứ mà giống như trong cái câu, câu, câu chuyện vừa rồi tác giả diệm hằng có một cái câu mà rất là đắt thật sự một cái câu mà anh thấy nó rất là đắt nó đắt lắm đó là bây giờ mẹ chết rồi có còn mẹ nữa đâu mà khóc đúng đến lúc mẹ chết rồi thì chả còn mẹ nữa mà khóc đó anh anh rất thích cái câu đó khi anh đọc cái câu đó tự nhiên cái mắt của anh nó cay rè đấy bởi vì cái câu đấy ông già anh nói các bạn có nhớ trong một cái tập một cái tập cũng đọc về cái tình cảm gia đình cách đây lâu lâu anh đọc không biết, anh không nhớ là chính x á c tập nào của tác giả nào nhưng mà anh có thể cho các bạn nghe cái, cái, cái chuyện mà khi mà bà nội anh mất là lúc đấy ông già anh đứng ở bên quan tài lúc đấy là nhà anh ở xa mà ông già anh là lên thái nguyên thoát ly v à lập nghiệp ở trên này thì bà nội ở quê mất là không, không được nhìn mặt、cái、ông già anh là không được nhìn mặt mẹ mình lần cuối thế thì hai cha con anh chạy về nơi ông già chạy vào nhìn mặt mẹ của mình lần cuối thì anh đi ngay sau anh thấy ông già anh bảo là bây giờ thì mẹ chết rồi ông già quỳ gục xuống bên bên cạnh bà nội ông già bảo là mẹ a n mẹ chết rồi con chẳng còn mẹ mà khóc nữa đó là những cái thứ nó nó không diễn tả được bằng、ừ. lời Bạn nó có những thứ nó không thể tả được bằng lời mẹ đã chết rồi chẳng còn mẹ để khóc Rồi trải trẻ Rất trẻ tuổi tuổi nghiệm Cái giác tin các Có các Có Hoặc Hoặc Các được cảm cha cũng có chắc có cháu còn bạn bạn bằng bạn những anh hơn anh hơn anh Nhưng anh những Những thể ít là làm làm em em mẹ đã đây ở Và、có thể là bây giờ các em các cháu đang nghĩ như là anh như chú ở trong cái đêm ông già anh mang cái áo ra đó có thể bây giờ các em đang nghĩ như thế anh không dạy đời các em bất kỳ điều gì cả nhá anh không dạy đời các em bất kỳ điều gì cả bởi vì anh thì anh không thích dạy đời anh không thích nói đạo lý mới nói đạo lý toàn sống như như bóng bay nổ anh bếp đ ấ nhưng mà anh chỉ muốn các em cứ, cứ hình dung là anh đã anh chỉ vẽ ra những cái điều mà anh đã Đã, đã, đã, đã thấy để cho các em tự nhìn vào đấy và hình dung ra thôi thì các em ạ nó đúng là như vậy đó à... có những thứ thì tất nhiên là bây giờ các em còn trẻ có chỉ cho các em cũng không thấy và có nói ra thì các em cũng chẳng hiểu thế nhưng mà có lẽ là đến một lúc nào đấy các em tự nhiên nó thấy cái ngày mà cái con bé nhà anh nó đi con bé lớn nhà anh nó đi lớp mẫu giáo á nó đi nó đi lớp mẫu giáo lần đầu tiên nó đi lớp một ư ơ i tám tháng tuổi vợ chồng nhà anh thì, thì cho con đi lớp sớm để còn công việc nó đi lớp à, mà cả một buổi sáng hôm đấy hai vợ chồng anh mà nó đi ở đó là cái trường tư họ khép kín hết không được nhìn thấy con bên trong đâu các bạn mà anh đứng hai vợ chồng anh đứng bần thần loanh quanh ở đó phải đến hết cả một buổi sáng không được nhìn thấy con nó cứ lưng loanh quanh ở trường ấy sau đó mở cái camera của, của cái ủ a c phòng học của con để nhìn nhưng mà các cô như kiểu các cô cũng biết là bố mẹ sốt ruột con mới đi học các cô toàn bế con k h ó c chết mình càng sốt ruột mặc dù là mình biết là nó ở trong đó mình, mình chả làm được gì cả nhưng thật sự là mình sốt ruột lắm Con n ó k h ó c nguyên cả một ngày, k h ó c đến c h i ề u về h ô m đấy nó k h á n nước cổng. v a n h nó thật là đêm hôm đ ấ y c ả đêm hai vợ chồng anh không ngủ, ngủ nổi. n ó k h ó c n ó m ệ t nó ngủ say x o n g t h i n h toán g nó giật mình, bởi vì n g à y nó k h ó c n h i ề u các bạn c ả đêm hai vợ chồng x ó t con không ngủ nổi. Cứ n h ì n con như thế c ó lại đ ế n l ú c có con. Thì chúng ta sẽ lại làm như là như là cha mẹ chúng ta đã từng làm có lẽ một ngày nào đó con bé nhà tôi nó đi cắm t r ạ y tôi cũng sẽ lại loanh quanh để xem nó có ổn không nó có cái vấn đề gì không và có lẽ là khi mà trời rét hoặc trời đổ mưa gì đó thì mình cũng lại là một cái ông già khó chịu trong mắt của chúng nó trong mắt của chúng nó lúc đấy mình sẽ l à một ông già khó chịu một ông già khó tính một ông già、uh, lúc nào cũng nghĩ ra cái nọ nghĩ ra cái kia để mà can thiệp một cái cuộc sống của chúng nó lại cầm những cái ô những c h a i nước cái áo rét đến lội cội đưa cho con để rồi nó xây cái con cần bố cầm về đi Thế rồi lại l ộ i thổi l ộ i thổi đi về thật ra là gọi đi về nhưng có khi đứng ra cái góc nào đó lại, lại nhìn nó xem nó có ổn h a y không chỉ cần biết nó ổn thôi các bạn chỉ cần biết nó ổn thôi là được thật sự là như vậy Các em anh biết rằng là c á c em ở cái độ tuổi này c á c em không hiểu anh cũng không trách cái sự không hiểu này bởi vì nó là cái, cái tất nhiên của tâm lý thôi Hả? Nó nhiên là cái c tất ủ anh cái tâm lý a biết thế là như Anh chỉ ũ n g k ô n ngày anh cũng Anh g trách thế các được c h xưa em Bởi vì ngày xưa anh cũng thế. Anh chỉ vẽ ra cho các em thấy những điều mà anh đã, đã đi qua và bây giờ anh nhìn lại rồi các em cũng sẽ lại đi qua và đến lúc các em cũng lại nhìn lại và các em cũng sẽ có một lúc nào đó các em như anh bây giờ ngồi nói chuyện với các em của các em như thế Ok, anh chỉ mong rằng là chúng ta hãy, hãy tận dụng những cái điều đáng quý ở ngay giờ phút này đừng để đến lúc nó trôi qua tết là có những thứ trong cuộc sống chúng ta lấy lại được nhưng có những thứ trong cuộc sống chúng ta không thể lấy lại được có những thứ đi qua không thể lấy lại được và anh vẫn cứ nhớ mãi câu nói của ông già cũng như là c á i c â u t r o n g c á i chuyện v ừ a rồi nó đắt các bạn bây giờ mẹ chết rồi c ó c ò n mẹ nữa đ â u mà khóc Lúc đó mẹ chết rồi c h ả c ò n mẹ nữa mà bưng ớ mà g i ậ n d ỗ i mà h ờ n ghét Trong lúc chúng ta nhìn đi chúng ta không thấy được vấn đề đâu chúng ta nhìn đi chúng ta không thấy vấn đề đâu các bạn đến lúc phải nhìn lại mới thấy được cái vấn đề thật sự phải nhìn lại mới thấy vấn đề chứ lúc chúng ta đứng ở cái vị trí c h ú n g ta nhìn đi chúng ta không thấy được lúc đó chúng ta đâu biết được rằng là ông già ông đang đứng ở cái góc kia lúc đó, đó anh không biết được là ông già ông đang lo cho anh mà anh chỉ nghĩ được đơn giản trong trong cái đầu đơn giản của anh lúc đó anh chỉ nghĩ là à, ông già ông đang giám sát mình ông ấy can thiệp vào cuộc sống của mình ông làm bẽ mặt mình trước mặt bạn bè lúc đó trong cái đầu ngu ngu của anh nó chỉ nghĩ được như vậy thôi anh nó thiệt một trong cái đầu của một thằng choai choai mười sáu mười bảy nó chỉ nghĩ như vậy được thôi chứ nó đâu nghĩ được rằng là ông già ông lo cho anh ông thấy ông ở nhà c h a n nấm đẹp em ông thấy trời lạnh ông lo cho anh ông mang mang áo xét cho anh ông lo anh đói ông lội cội ông luộc cho anh mấy quả trứng thời đó thì không không có sẵn hàng ăn anh đã ở tỉnh lẻ mà anh còn ở ngoại ô của tỉnh lẻ thế thì nó hàng ăn nó không có sẵn đến bây giờ nó còn không sẵn chứ đừng nói là hồi đó ông luộc cho anh mấy quả trứng mang ra một giờ đêm trời mưa phùn lất phất lất phất và anh cũng chỉ <cười> cầm lấy cái bọc đó anh không nói được cái lời cảm ơn ông già anh không nói được cái lời cảm ơn ông già lúc đó anh không nói được sau này anh không nói được mười mấy gần hai mươi năm trôi qua đến bây giờ trong cái chuyện đó nha, trong cái, cái sự vụ ngày hôm đó anh, anh vẫn không dám nhắc lại thật sự anh không dám nhắc lại ông già cũng chẳng bao giờ nhắc lại lần đó coi như xong là xong và lâu lắm rồi có một hai lần anh nói chuyện với lại thằng em trai anh về cái, những cái, về cái chuyện đó thôi chứ còn anh cũng chưa bao giờ anh nói lại với ông già về chuyện đó tại vì anh cảm thấy xấu hổ và nói thật lòng là cho đến bây giờ ít nhất là trong vụ đó anh vẫn còn nợ ông già anh một lời cảm ơn mười mấy gần hai mươi năm rồi thì anh vẫn nợ ông già lời cảm ơn trong vụ đó sau này lớn lên thì bây giờ chẳng hạn thì anh, anh cũng bắt đầu học dần được, được cái lời cảm á i lời c ơn ông già anh rồi nhưng lúc, lúc đó ít nhất là điểm đó thì anh vẫn, vẫn còn nợ ông già lời cảm ơn lúc đó anh không nói được mấy ngày hôm sau anh không nói được mấy năm sau anh nghĩ được ra rồi anh nghĩ được ra rồi anh không nói được đến lúc anh làm cha của các con anh anh bắt đầu lo lắng cho con anh như ông già anh lo lắng cho anh anh vẫn không nói được và đến bây giờ khi nhắc lại chuyện này với các bạn anh cũng nói thật để bảo ví dụ là ngồi với ông già anh vẫn không dám kể lại cái đó anh không dám nó, nó cảm giác một, như là một cái tội lỗi anh cũng không anh học về tâm lý anh không biết gọi tên nó là cái tâm lý gì nữa nhưng thật sự là anh không anh chưa bao giờ dám một lần nhắc lại câu chuyện đó với ông già để giá như nếu như anh có thể nhắc lại được anh đủ can đảm để anh nhắc lại được thì có lẽ là anh sẽ nói được cái lời cảm ơn cho ông già với ông già v ề cái áo rét v ề những quả chứng luộc của cái hôm cách đây m ộ ư ơ i năm năm hai mươi năm nhưng anh vẫn không làm được nói thật đến bây giờ anh vẫn không làm được anh không đủ cản đ ạ m để làm và có lẽ là đến một lúc nào đó nhiều năm nữa anh anh mong rằng thật sự anh mong rằng là thật nhiều năm nữa đến một lúc nào đó anh lại phải khóc mà than thở rằng nó có còn cha nữa đâu mà khóc có lẽ là anh cũng vẫn không nói được và cho đến lúc đấy thì anh cũng chẳng còn cơ hội để nói nữa bởi vì cái cơ hội tốt nhất để nói lên cái lời cảm ơn trong phụ đó nó đã t r ô i qua mười lăm năm lắm anh phải nói đúng ở cái đ ê m hôm đó cũng mười lăm năm t r ư ớ c đ ể bây giờ là khó anh không dám đối mặt mình thật sự anh không dám đối mặt mình đôi ok thì chia sẻ với anh chị em là như thế nó có cuộc sống m à Nó có rất là nhiều thứ à, đối với các anh các chị các cô các chú lớn tuổi hơn thì em cháu muốn chia sẻ những điều đối với cháu và cháu tin chắc rằng là trong những câu chuyện đó thì cô chú anh chị cũng sẽ nhìn thấy mình ở trong đó còn đối với các bạn các em các cháu ít tuổi hơn thì cháu muốn chia sẻ để Các các có chả được cuộc có cha cái cha cái cái cha tiếc chia các tránh bạn biết bị bạn nhìn Nó Nó rằng sống ngoài Nó thằng như mình Mình, mình tránh, Đừng như thằng tụn Đừng trường Như thằng tụn không tiếc.、Okay. Mình như em Mà Mà một làm Một đó thể chút chút như thế phải hợp để Để Để để để vào vậy Vậy là là À sao Ok đời đi gọi kia rơi rồi với dậy sẻ một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi và chúng ta sẽ một lần xin cảm ơn tác giả diễm hằng đã cho anh có cơ hội đọc truyện và cho anh có cái cơ hội để chia sẻ với các bạn những, những cái điều mà ở trong lòng anh như thế và cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại